Cả một đêm tôi thức trắng. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn, lo lắng, buồn tủi, kèm theo cả sự sợ hãi. Soi lại gương mặt mình trong gương tôi sững sốt. Trừa lấy anh ta mà đã bị dần cho thân tàn ma dại thế này rồi. Mắt thâm quầng vì mất ngủ, cái má nham nhờ vết cào cấu, đầu tóc thì rối tung lên, chẳng khác gì con ma. Tôi đi tắm rửa, sau đó chải chuốt lại bản thân.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 Ừ, với lại tôi sinh trước Khánh có 2 tháng. Khánh còn là sếp của tôi, gọi bằng chị cũng thấy hơi ngượng. Dương Cầm nghe chừng không được vui vẻ. Nó sì một tiếng rồi quay sang gấp thức ăn chơi. Hôm nay anh Huy ăn nhiều vào nhé, mai còn có sức mà đi công tác chứ. Dương Cầm vừa mới dứt lời thì Khánh lại huých nhẹ vào tay của tôi mấy cái. Cái ông này, hôm nay cứ lả lả làm sao ấy? Tôi nhăn mặt. Chuyện gì?